Lạ Bất Vi cười hỏi, ngày xưa thương hội của ta có tên là gì? Trần Tiêu Kinh ngạc hỏi, Bất Vi thương hội, còn có đạo khâu thương hội. Lạ Bất Vi lấy ra một thẻ tre cười to bảo, Lạ Bất Vi khổng đạo khâu, ngươi nên điều tra ra. 5.000 năm, năm trước ta đã dùng tên này, còn các vị khổng. Chỗ này có một phần ba quan viên là môn khách của ta xưa kia. Ta một chữ ngàn vàng còn nhớ lạ thị xuân thu không? Đám quan viên vẻ mặt hoảng hốt. Nhiều quan viên bỗng vái lạ bất vi. Bái kiến môn chủ. Năm đó Lữ thương tụi thức anh tài. Nhiều người vào lúc chật vật. Khốn khổ nhất được lữ thương phái người tìm đến. Giúp đỡ rất nhiều Có thể nói là ơn tái tạo Bởi vậy đám quan viên cung kính bái lạ bất vi Trần Tiêu nhìn thần tử của mình bái lạ bất vi thì biểu tình cực kỳ khó xem Trần Tiêu trầm giọng hỏi “5.000 năm, năm trước ý thức của ngươi tiến nhập thiên địa Sau đó ngươi phụ thân vào lữ thương Tại sao? Tại sao ngươi muốn giúp đỡ đại sở ta? Lạ bất vi cười nói. Ha ha ha ha ha. Trần đế quý nhân hay quên thật, Mới nãy ta đã nói rất rõ ràng. Ta làm hữu tướng của đại trăng chức vị hư danh. Trần tiêu rùng mình dưỡng đứng lông tơ, Lập tức hiểu ra. Lưng trần tiêu toát mồ hôi lạnh, Nói, ngươi, ngươi là vị đại trăng thánh đình. Đại Trăng Thánh Đình Phi Thăng được nhiên sẽ chinh chiến thiên hạ từ 5000 năm trước ngươi đã bắt đầu mưa hoa. Ngươi không phải cướp đoạt lãnh thổ cho đại sở ta mà vì Đại Trăng Thánh Đình. Từ 5000 năm trước ngươi bắt đầu hợp nhất 10 thiên triều 8 thánh địa từ lúc đó ngươi đã mưa hoa rồi. Hợp nhất đại sở giao cho ta, đại sở ta không phải được đến 1/3 cương thổ mà là trong chừng giùm ngươi. Ngươi tùy thời có thể thu lại Không chỉ là Trần Tiêu Trong đại điện có nhiều quan viên Đều bị ý tưởng này hù đổ mồ hôi lạnh Lạ bất vi vung tay áo chắp tay sau lưng Mắt lóm ti đắc ý Nói Trần Đế rốt cuộc ngươi đã nhìn ra Trần Tiêu ánh mắt lạnh lùng nói Ngươi Lạ bất vi quát Như thế nào Muốn ghét ta ha ha ha ha, Trần Đế, lấy năng lực của ta thì không giết được ta đâu. Nếu ta dám đến thì đương nhiên có cách rời đi. Còn thành trì trong thiên hạ của ngươi do hai thương hội của ta không ngừng cầm giữ. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, một 3 cương thổ của Đại Sở ngươi lập tức quy nhập Đại Trăng Thánh Đình ngay. Trần Tiêu cầm tử tôn tức giận đến người run rảy. Lạ bất vi trầm giọng hỏi, không chỉ là thành triệt bao gồm quan viên trong đại điện này ta cũng có thể mang đi ba phần, ngươi tin không? Lạ bất vi tung cùng ngôn trong đại điện quần thần nghi ngờ không ngừng nhìn đồng liêu, muốn xem ai là phản đồ. Trần Tiêu cực kỳ tức giận quát, tốt tốt hay cho lạ bất vi... Hay cho Diêm Xuyên thì ra năm ngàn năm trước các ngươi đã nhắm vào đại sở ta. Lạ bất vi trầm giọng nói. Không phải nhắm vào đại sở. Trần Đế. Các ngươi không có tư cách có được chân long cương vực này. Toàn chân long cương vực thuộc về đại trăng thánh đình ta. Thậm chí là đại trăng thiên đình. Trần Tiêu biến sắc mặt nói. Thiên đình. Trần Tiêu không ngờ Diêm Xuyên có giả tâm lớn như vậy. Lạ bất vi trầm giọng nói. Trần Tiêu. Chân lòng cương vực không còn chỗ cho các ngươi dung thân. Lãnh thổ các nơi có riêng đạo thần khống chế. Các ngươi không thể dạy bao nhiêu sóng gió. Ngươi thật sự có hùng tài đại lược nhưng so với ta thì ngươi kém rất nhiều vốn chi là thánh vương su triều ta. Trần Tiêu gào thét Ta không tin, lạ bất vi, ngươi yêu ngôn hoặc chốn Trần Tiêu nói rồi la hướng lạ bất vi Ngô vẫn đứng bên cạnh muốn tiến lên Lạ bất vi trầm giọng nói Ngô đại nhân, ngươi đừng xen vào Lạ bất vi nói rồi một chữ ngênh đóng Âm, um, một luồng sáng vàng từ đại điện xông lên chính tầng mây Ngày này hoàng cung của đại sở rối ren Ánh sáng vàng bao phủ hoàng cung tròn ba ngày ba đêm Ba ngày qua đi ánh sáng vàng chậm rãi biến mất Không ai biết trong ba ngày này xảy ra chuyện gì quan viên xung quanh đã ngất xỉu tại chỗ Trong đại điện Yến hội chỉ có ba người còn tỉnh táo là Trần Tiêu, Lã Bất Vi, Ngô Vấn Trần Tiêu cởi lông bào Lộ vẽ mờ mịch Lạ bất vi đứng bên cạnh Trần tiêu nhìn lạ bất vi Một lúc lâu sau mờ mịch Trong mắt chậm rãi biến thành kiên quyết Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.ir 9 chương 15 chốn L À bất vi cười hỏi Trần tiêu Lạ bất Phi ta đứt thân dẫn tiếng ngươi Thì còn lo lắng cái gì Trần Tiêu gật đầu, bỗng ngửa đầu, hiếp sâu, nói Hỡi con dân thiên hạ của đại sở Âm, um, vân hải khí vận bỗng nhiên rung lên Thanh âm truyền khắp thiên hạ của đại sở Vô số dân chúng nghi hoặc nhìn trời Trần Tiêu hét to Bắt đầu từ hôm nay Đại sở Thánh Đình thần phục Đại Trăng Thánh Đình Cùng bái Đại Trăng Thánh Vương Vạn túi, vạn túi, vạn vạn túi, ấm. Uhm. Đại sở trời sập, dân chúng quan viên, binh sĩ kinh kêu liên tục. Có chuyện gì? Thánh vương mang theo cả triều thần phục. Các thành chủ bay nhanh ra khỏi thành trì, hướng tới đô triều, cầu kiến thánh vương hỏi xem chuyện khó tin này là sao? Trong hoàn thành, lạ bất vi ngôn cuồng cười to bảo. Ha ha ha ha ha ha. Khí vận của Đại sở Thánh Đình cuồn cuộn chạy hướng Đại trăng Thánh Đình. Cùng với Trần Tiêu cung bái. Đại sở xôn sao? Vô số thần tử bỏ xuống việc trong tay la hướng hoàng cung. Vô số thành chủ bay nhanh tới đô triệu. Đại sở thần phục Đại trăng Thánh Đình. Sao có thể như vậy? Rất nhiều người không tin. Họ kinh ngạc toàn đại sở bởi vì câu nói của Trần Tiêu như sắp sụp đổ. May là lạ bất vi sớm có sắp xếp, ngày xưa kiến lập hai thương hội, xếp vào vài quân cờ nhanh chống ổn định bốn phương. Thần tử nhanh chóng tụ tập, Trần Tiêu lập tức sắp xếp chuyện thần phục Đại Trăng Thánh Đình. Mặc dù là vậy nhưng muốn chuyển giao hết lãnh thổ về Đại Trăng Thánh Đình cần thời gian mấy năm. Tất cả tiến hành đâu vào đấy? Ngô vẫn quay về tử xuyên đạo tràng. Không lâu sau, trong tử xuyên đạo tràng cũng truyền ra tiếng nổ rung động. Tử xuyên đạo tràng vào ngày hôm nay chính thức thần phục Đại Trăng Thánh Đình. Vô số đệ tử của tử xuyên đạo tràng xôn xao. Cùng lúc đó, hơn phân nửa thiên triều, thánh địa tại chân Long Cương Vực đều tuyên bố thần phục Đại Trăng Thánh Đình. Phúc chốc chân long cương vượt nổi lên xôn sao ngất trời. Toàn chân long cương vượt sôi trào còn mãnh liệt hơn lúc trước đại trăng phi thăng. Dù sao lần trước chỉ tập trung tại phong ấm giới, lần này thì tự bảo tố quét bốn phương thiên hạ. Ở trong mắt tu giả bình thường thì đây là việc không thể tin. Một thiên triều mới vừa phi thăng đã diệt vạn nho thánh giáo. Đánh lui Đại tề Thánh Đình Hiện tại âm thầm khiến tử xuyên đạo tràng Đại sở Thánh Đình thần phục Chuyện này thật quá dị Đại Trăng Thánh Đình đã không hề xuất binh Gần như mọi người gieo nhìn ra được Chân long cương vực này sắp biến đổi Hơn phân nửa cương vực dù không bị Đại Trăng Thánh Đình khống chế chặt chẽ Nhưng trên danh nghĩa đã triệt để thuộc về Đại Trăng Chỉ cần cho thời gian thì Đại Trăng Thánh Đình sẽ có thể khống chế tất cả. Chủ tân cương vực sắp sinh ra sao? Lại mở mang bờ cõi không có chiến tranh này trừ một ít quý tộc bị tổn hại lợi ích cực lực phản đối ra. Dân chúng chỉ hơi có ý kiến. Dù sao Thánh Vương còn thần phục thì tiểu dân chúng như mình lo cái gì? Sinh hoạt vẫn như cũ căn bản không có gì biến hóa. Mặc dù dân chúng cũng hoài niệm cố quốc nhưng mọi thứ như cũ chỉ là hóa quốc thành khu vực. Đại Trăng Thánh Đình tung ra các loại ưu đại chính sách trấn an, dân chúng rất nhanh thiết ứng. Khó thiết ứng nhất chỉ còn lại Đại Đào Thánh Vương, Hải Long Giáo Chủ Kỳnh Vương. Giây phút Đại Sở Thánh Đình tuyên bố thần phục thì hai cường hùng này ảm giác khí vận phương xa biến đổi. Khí vận cuồn cuộn cơn, hơn, a, y, hơn, u, vinh, quy, quy, o, nơn, gơn, đại trăng thánh đình. Khi đó đại đào thánh vương, vương hà đang chầu triệu. Thông qua vân hải khí vận chợt cảm nhận khí vận của đại sở thánh đình tan biến. Vương Hạ Kinh kêu Có chuyện gì? Quần thần tò mò hỏi Thánh Vương có chuyện gì vậy? Vương Hà sắc mặt khó xem nói Thái Sư lập tức đi Đại sở Thánh Đình nhìn xem rốt cuộc có chuyện gì? Thái Sư đi Quần thần ngạc nhiên Nên biết rằng Đại đạo Thánh Đình có hai cổ tiên Một là Thánh Vương, hai là Thái Sư Thái sư là dưới một người trên vạn người, thân thể tôn quý, thế nhưng tự đi đến đại sở Thánh Đình. Thái sư và Vương Hà cực kỳ ăn ý, lập tức biết tình hình nghiêm trọng, nhanh chóng bay ra khỏi đại điện. Qua mấy ngày, Thái sư mang tin tức về. Trong đại điện xôn sao? Quần thần kinh kêu. Sao có thể như vậy? Vương Hà biến sắc mặt. Thái sư sắc mặt khó xem nói. Thánh vương, xem ra kế liên minh đã vô dụng rồi. Vương Hà siết chặt nắm tay, mắt lón tia sáng lạnh. Đại trăng thánh đình. Thái sư cười khổ nói. Vốn cho rằng kế lương y, y e, nâng, mơ, in có thể áp chế đại trăng thánh đình gắt gao. Mấy năm nay đại trăng thánh đình yên lặng một chỗ. Vốn tưởng đại trăng sợ hãi Không ngờ lần này đại trăng cơn Hơn Ú Vinh Quy Quy Ò Càng ác Lặng lẽ nuốt đại sợ thánh đình và tử xuyên đạo tràng Vương Hà sắc mặt khó xem nói Vạn nho thánh giáo bị hội diệt Diêm tự tại rút đi Đại sở Thánh Đình thần phục tử xuyên đạo tràng thần phục Ha ha Hay cho Đại Trăng Thánh Đình Còn có Diêm Xuyên kia Thời gian ngắn ngủi đã có hơn một nửa chân long cương vực vào tối Đại Trăng Thánh Đình Thái sư trầm giọng hỏi Thánh vương triều ta nên ướm đối như thế nào Ánh mắt vương hà âm trầm qua một lúc sau gã hiếp sâu Nói Diêm xuyên, nếu hắn đi tìm đường chết thì cũng đừng trách trẩm ác. Quần thần tò mò hỏi. “A Vương Hà hứa hẹn. Bãi triều đi, đại trăng thánh định không đáng lo, Diêm xuyên phải chết. Tôn lệnh. Thánh vương vạn túi vạn túi vạn vạn túi. Quần thần ôm nghi hoặc lùi ra khỏi đại điện, chỉ chừa thái sư. Thái sư vẽ mặt lo lắng hỏi. Thánh Vương, ngươi thật sự chuẩn bị đi. Vương Hà trầm giọng nói. Vốn phản nhau Thánh giáo ta chuẩn bị tự lập tự cường, không nương tự vào ai nữa. Nhưng ta không còn thời gian, nếu đã xuất hiện yêu nghiệt diêm xuyên thì chỉ đành mời chúng nó ra tay. Thái sư gật đầu, nói. Thật ra thì làm vậy cũng tốt. A Thái sư con ngươi co rút. Nếu Đại Trăng Thánh Đình bị diệt thì chân Long Cương vực chỉ còn lại một Thánh Đình là Vạn Nho Thánh Giáo chúng ta. Mắt Vương Hà sáng lên cười nói. Đúng vậy. Vương Hà trầm giọng nói. Lúc ta không ở thì Thái Sư hãy thay ta tọa trấn Vạn Nho Thánh Giáo. Thái Sư gật đầu. Vương Hà dặn dò xong bước ra khỏi Đại Điện bay hướng Đông. Vèo. Mấy ngày sau trong một gian đại điện Vương Hà và Hải Long giáo chủ Kỳnh Vương trò chuyện với nhau Vương Hà cười hỏi Kỳnh Vương Chân Long cương vực chỉ còn lại hai đại thế lực chúng ta Ngươi sẽ không định đồng quy vô tận với Đại Trăng Thánh Đình đi Hải Long giáo chủ Kỳnh Vương biểu tình cực kỳ khó xem Vương Hà cười nói Vạn nho thánh giáo của ta, hải Long đạo tràng của ngươi đều là thế lực chúng ta bồi dưỡng ra. Nói dễ nghe là kết minh, nói khó nghe thì chúng ta chỉ là trong cửa cho chúng. Hải Long giáo chủ trình vương nhìn vương hà. Trong cửa thì sao? Vương hạt, ngươi có ý? Hiển nhiên hải Long giáo chủ trình vương rất trung thành với chúng nó. Vương hà trầm giọng nói. Không, đương nhiên là ta không có ý kiến. Nhưng cứ để Đại Trăng Thánh Đình tiến tới thì chúng ta không thể hoàn thành nhiệm vụ được, phải nhổ tận gốc Đại Trăng Thánh Đình này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. Quận 9 chương 16 Thủy Long Cự Mạc Hờ, Ả Long Giáo Chủ Kỳnh Vương nhìn hướng Vương Hà A Vương Hà trầm giọng nói Tất nhiên ngươi và ta không phải là đối thủ của Đại Trăng Thánh Đình, nhưng chúng nó thì được. Hải Long Giáo Chủ Trình Vương hơi thay đổi sắc mặt. Hải Long Giáo Chủ Trình Vương trầm giọng hỏi. Ngươi muốn đi đông Hải Long cung, thỉnh Long Vương ra mặt. Vương Hà khuyên nhũ. Đúng vậy. Long Vương không ra mặt thì thế lực chúng ta dựng lên sẽ sớm bị hủy. Khi đó Long Vương có ra tay cũng đã không còn cơ nghiệp. Phải làm lại từ đầu. Hải Long Giáo chủ kền Vương nhớ mày, đi tới đi lui trong đại điện. Cuối cùng Hải Long Giáo chủ kền Vương hiếp sâu, gật đầu. Vương Hà trầm giọng nói. Trong Long Vương có đạo thần, chỉ cần một đạo thần rán lâm là đủ diệt diêm xuyên rồi. Hải Long Giáo chủ kền Vương gật đầu. Nói U-W-W-M Vương Hà nói Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát đi Hải Long Giáo Chủ Kền Vương nhìn Vương Hạc suy tư một lúc cuối cùng lên tiếng Cũng được chân Long Cương vượt ra việc lớn như vậy là lúc bẩm báo cho các Long Vương Tiếp theo Hải Long Giáo Chủ Kền Vương Vương Hà lập tức bay ra khỏi Hải Long Đạo Tràng, sông hướng Đông Hải. Đại Trăng Thánh Đình, Hàm Dương, Meo Miu Miu Hưng phấn nhảy vào trong một hồ nước, ôm lấy con cá to hơn mình gấp ba, gặm cắn. Con cá màu vàng kim, hình dạng giống cá chép nhưng cơ thể trong suốt, lóng lánh tự tuổi tinh, có đôi sườn rồng. Phục phục Cá vùng vẫy một lát rồi nằm im, bị Miêu Miu sang sặc. Miêu Miêu hưng phấn nói: "Ăn thật ngon, meo. Đông Hải Long ngư, rốt cuộc ăn được long ngư." Ăn xong Miêu Miêu nhảy lên. Miêu Miêu cười nhìn Huyễn Cúc Tử đứng bên cạnh Diêm xuyên. "Đa tạ Huyễn Cúc Tử tiên sinh." Huyễn Cúc Tử cười nói: Lần này đi Đông Hải điều tra cũng khá may mắn, nhìn thấy mấy con mang về. Long ngư sinh ra từ khí chư Long, cực kỳ hiếm cót, không dễ tìm. Miu Miêu hỏi. Đông Hải là ở đâu? Huyện cốt tự cười hỏi. Dương Giang cửu Châu, Chi làm Trung Thiên Châu, còn có Hoàng Tứ Châu và Ngoại Tứ Châu. Ngươi có biết những điều này không? Miu Miu gật đầu. Nói, đương nhiên ta biết, chân lông cương vực chúng ta ở tại Đông Ngoại Châu, gần bên còn có Hoàng Đông Bắc Châu. Nguyễn Cúc Tử giải thiết rằng, Đông Hải là ở phía Đông Hoàng Tứ Châu, cũng chính là giáp ranh giữa Đông Ngoại Châu và Hoàng Tứ Châu. Miu Miu Kinh ngạc hỏi, vậy chẳng phải là rất gần. Nguyễn Cúc Tử nói, Đúng là gần, có thể nói biển phiếu tây chân lông cương vực chính là Đông Hải. Miu Miêu trầm ngâm nói, Mèo, vậy thì khi nào rảnh ta sẽ tự mình bắt? Diêm xuyên ở một bên cười nói, Được rồi, ngươi chỉ biết ăn, không biết đưa vài cái cho tự tử, tử ăn thử. Miu Miu trợn mắt nói, Mèo, chỉ biết thương tự tử, tử tỉ tỉa. Nói vậy nhưng miêu miêu vẫn nhảy nhót đi. Phía sau lưng có mấy lông ngư bị nó dùng pháp thuật trôi bền bồng. Cùng nhau vào hậu cung. Nhìn miêu Miu rời đi, Diêm Xuyên quay sang nhìn Ủy Cốt Tử. Diêm Xuyên hỏi. Như thế nào? Ủy Cốt Tử nghiêm túc nói. Mấy năm nay thần đi khắp chân lông cương vực rốt cuộc điều tra ra manh mối. Có chuyện gì? Hữu cốt tử hiếp sâu, nói. Nguyên khí thiên địa ở chân long cương vực chỉ bằng một nửa cương vực khác. Đây cũng là lý do một số đạo thần không muốn tới đây xương bá. Không đủ nguyên khí thiên địa thì tu hành không tăng an bằng cương vực khác, bởi vậy chân long cương vực có rất ít cường giả. Nhưng trong thời gian tạ đi tứ xứ thì phát hiện không thích hợp không thích hợp cái gì?" Huệ Cúc Tử Hương phấn nói. Nguyên khí thiên địa của Chân Long Cương vực không phải ít mà bị linh nào đó cưỡng ép nuốt một nửa. Đông Hải Long cung gần Chân Long Cương vực chính là vì tìm nó, nhưng nhiều năm qua không tìm ra. Diêm xuyên con ngươi co rút. Nuốt một nửa nguyên khí thiên địa của cương vực. Không lẽ là Thủy Cốt Tử nghiêm túc nói, Thánh Vương đoán không sai, là Thủy Long Cự Mạch, một đại địa Long Mạch cường đại nhất. hàng chi mấy năm nay ta cảm thấy chân Long Cương Vực có nhiều đại địa Long Mạch, một nơi không có nhiều nguyên khí thiên địa mà lại có rất nhiều Long Mạch. Thật không bình thường, thì ra là có Thủy Long Cự Mạch. Những đại địa long mạch loại nhỏ này là sinh ra từ Thủy Long Cự mạc. Diêm xuyên trầm giọng nói, "Thủy Long Cự Mạch, không ngờ Thủy Long Cự Mạch ở Đông Ngoại Châu lại ở tại Chân Long Cương vực. Vậy thì tốt rồi. Huệ <cười> Cốt Tử, ngươi tu vạn và phong thủy, sở trường tìm Thủy Long Cự mạc. Ngươi hãy mau chóng tìm ra chỗ long đầu." Huệ <cười> Cốt Tử nghiêm túc nói, Thánh vương yên tâm, thần đã có một chút manh mối, sẽ không mất bao lâu trong thiên hạ mạc phi vương thổ. Nếu thủy Long cự mạch đã ở cương vực của đại trăng ta thì chính là vật thuộc về đại trăng thánh đình ta. Cho dù là đám Long vương ở đông hải Long cung cũng đừng mơ nhúng chàm. Diêm xuyên gật đầu, nói, U, V, K, W, W, M. Biếu tây chân long cương vực biển rộng mênh mông. Khu vực biển này là toàn thiên hạ Đông Hải. Sâu trong Đông Hải. Khu vực to lớn kim bích huy hoàng. Bởi vì chỗ này có vô tận dạ Minh Châu chiếu rọi đáy biển sáng như ban ngày. Bên ngoài các dạ Minh Châu là trận pháp to lớn ngăn cách nước biển bên ngoài. Bên trong là quần cung điện to lớn. Vô số sang hô đủ màu, thủy tinh vòng quanh, trông cực kỳ xinh đẹp. Xung quanh có nhiều binh tôm tướng cu tuần tra. Trung tâm một cung điện to lớn, tên của điện là thủy tinh cung. Bên ngoài thủy tinh cung, nhiều binh tôm tướng cu thủ hộ cung điện. Ngoài đại điện, Vương Hạc, Hải Long giáo chủ kỳnh Vương kiên nhẫn chờ đợi. Rất nhanh. Một lão nhân đi ra khỏi Thủy Tinh Cung. Hải Long Giáo Chủ Trình Vương Cung Kính hỏi. Quê Thừa Tướng không biết chư vị Long Vương. Quê Thừa Tướng nói. Long Vương cho mời các vị vào đi. Vâng. Hai người đạp bước đi vào trong Thủy Tinh Cung. Hiện tại trong Thủy Tinh Cung có 5 nam nhân đứng. Đều nhô xương tráng. Mặt lộ uy nghiêm. Đầu đội Long Quang Mắt vắng ra từng tiên sáng nhìn Vương Hà Hải Long giáo chủ Kền Vương Vương Hạc Hải Long giáo chủ Kền Vương cung kính nói Kính chào 5 vị Long Vương 5 Long Vương gật đầu Nói U V -w -w M Vương Hà hỏi Không biết Long Hoàng ở đâu Một Long Vương mở miệng nói, "Long hoàng, hiện Long hoàng đang bế quan, mấy Long Vương khác cũng vậy. Như thế nào? Các ngươi đã tìm được rồi?" Hải Long giáo chủ trình Vương xấu hổ nói, "Không có." Năm Long Vương nét mặt xa sầm nét mặt xa sầm. "A!" Vương Hà vội nói, "Năm vị Long Vương Chúng ta bị buộc bớt đắc dĩ nên mới tiến đến Cầu viện. Một Long Vương trầm giọng hỏi: "Có chuyện gì?" Vương Hà lập tức kể lại chuyện ở Chân Long Cương vực. Nam Long Vương sắc mặt âm trầm. "Đại Trăng, Diêm xuyên. Vương Hà nói nhanh. "Đúng vậy. Các vị Long Vương, nếu như" Nếu như không giải quyết Diêm Xuyên thì tiểu quốc gia, tiểu công chúng ta sẽ bị hủy hoại chỉ trong chút lát. Chúng ta không phải là đối thủ của Diêm Xuyên, xin Long vương ra mặt. Nam Long vương hiếp mắt. Trong đó một long vương áo trắng nheo mắt nói. Diêm Xuyên nho nhỏ cũng muốn thốn nhất chân lòng cương vực. Hờ! Các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.fi.z. Quận 9 chương 17 đạo thần, Long Ngũ. Tờ Hải Long Vương áo trắng lộ vẽ chán ghét, Vương hạt, Hải Long giáo chủ Kình Vương lộ rõ vẻ mặt vui sướng. Một Long Vương la lên. Long Ngũ. Long Vương áo trắng, Long Ngũ kinh ngạc hỏi. Có chuyện gì? Vương Hà liếc qua, cảm thấy có chút không ẩn. Vương Hà nói ngay. Các vị Long Vương, dù Đại Trăng Thánh Đình có mạnh hơn thì chỉ là cổ tiên, ở trước mặt các vị không chịu nổi một chút. Xin Long Vương ra mặt tiêu diệt diêm xuyên, chúng ta sẽ mau chóng tìm ra thứ các vị Long Vương muốn. Long ngủ cũng kêu lên. Đúng vậy. Đại ca, chuyện này không tính là gì. Long Vương dẫn đầu lắc đầu. Long Vương dẫn đầu nói. Vương Hạc, Kỳnh Vương, các ngươi đi ra ngoài trước. A vâng. Vương Hạc, Hải Long giáo chủ, Kỳnh Vương, ôm nghi hoặc đi ra thủy tinh cuông. Long Ngũ khó hiểu hỏi. Đại ca, làm sao vậy? Long Vương dẫn đầu trầm giọng nói. Long Ngũ... Ngươi có tư chất thiên tài nhưng rốt cuộc vẫn quá trẻ tuổi. Đại Trăng Thánh Đình Đúng là chúng ta muốn hủy Đại Trăng Thánh Đình thì dễ dàng nhưng cũng phải trả một cơn. Úi! À! Giá! a Long Vương dẫn đầu trầm giọng nói. Đại Trăng Thánh Đình, Vương Hà nói nhẹ nhàng nhưng sao ta không nhìn ra được. Ta không biết Đại Trăng Thánh Đình có bao nhiêu thế lực. Nhưng khiến Vương Hà, Hải Long giáo chủ. Kỳnh Vương không có can đảm chiến đấu thì rõ ràng không phải loại dễ đối phó. Hơn nữa các thần tử của Diêm Xuyên cũng bất phàm. Chúng ta muốn diệt Đại Trăng Thánh Đình sẽ phải trả giá. Long Hoàng có dặn là gần đây không được giao đấu với bất cứ ai. Long Vương dẫn đầu la lên À! Đại ca, chiến đấu đương nhiên sẽ bị thương Húng chi diêm xuyên chỉ là cổ tiên Long Vương dẫn đầu lắc đầu, nói Nếu là bình thường thì đương nhiên ta không sợ Thậm chí Đông Hải ta chưa từng sợ ai Nhưng hiện tại không thể có chút sai lầm Có chuyện gì? Tại sao Long Hoàng bế quan? 12 Long Vương của Đông Hải tại sao mấy Long Vương khác đều bế quan hết? Các Long Vương khác ngật gù. Long Ngũ biểu tình cực kỳ khó xem. Long Vương dẫn đầu trầm giọng nói. Hiện tại Đông Hải Long Cung đang trong tình trạng nguy hiểm, không thể có sơ suốt gì. Một khi xảy ra vấn đề thì Đông Hải Long Cung ta sẽ không tồn tại nữa. Long Ngũ, ngươi đã hiểu chưa? Không phải chúng ta sợ Đại Trăng Thánh Đình mà vì không thể chi ra tinh lực xử lý nó. Một khi có tình huống gì thì rất có thể chôn mầm họa vạn kiếp bất phục cho Đông Hải Long cung ta. Long ngủ lo lắng nói. Nhưng mà cứ để Đại Trăng Thánh Đình nhẫn nhơ như vậy sao? Tìm Thủy Long cự mạch cũng cực kỳ quan trọng. Long Vương dẫn đầu lắc đầu, nói. Chúng ta sẽ không đi Long Ngũ trầm giọng nói Nếu các ngươi không đi thì ta đi Long Vương giận đầu vẽ mặt tức giận quát Long Ngũ Long Ngũ trầm giọng nói Đại ca trước khi thượng cổ đại kiếp nạn đến thì Long tục ta uy nghi biết bao nhiêu còn bây giờ thì sao Thủy Long cự mặt là hy vọng cho Đông Hải Long cung chúng ta vùng lên tuyệt đối không thể mất. Ta đi đây, ta là đạo thần, có thể khống chế một thiên đạo, diệt viêm xuyên dễ như trở bàn tay. Lỡ như ra tình huống gì cũng không ai ngăn cản được ta. Long Vương dẫn đầu vẫn lắc đầu, nói. Tốt nhất là đừng đi. Long ngủ trầm giọng nói. Không. Đại ca, lần này ta không thể nghe theo ngươi. Chỉ là Đại Trăng Thánh Đình nho nhỏ, cứ yên tâm. Một Long Vương khác trầm giọng hỏi. Long Ngũ, Đông Hải Long Cung ta chỉ có 5 đạo thần, nếu ngươi xảy ra chuyện gì thì làm sao? Long Ngũ ánh mắt kiên quyết nói. Yên tâm, ta sẽ không sao. Nếu không thể đối phó được một cổ tiên Thì ta làm gì có mặt mũi tự xưng là đạo thần Cứ yên tâm Long vương dẫn đầu nhìn Long ngủ Ngẫm nghĩ thấy cũng đúng Cuối cùng Long vương dẫn đầu gật đầu Nói Phái cẩn thận tốt nhất đừng để bị thương Đại chu Long tộc tùy thời sẽ tiến đến Long ngủ tràn đầy tự tin nói Đại ca yên tâm đi Đạo thần trong thiên hạ hiện nay có thể dễ dàng nghiền nát cổ tiên. Kết, cửa thủy tinh cung mở rộng. Vương Hạc, Hải Long giáo chủ kền vương cùng nhìn qua kêu lên. Các vị Long Vương. Long ngủ trầm giọng nói. Đi, bổn vương theo các ngươi đi hàm dương. Vương Hà Hưng phấn nói. ha ha ha ha. ha. Tốt, tốt. Hải Long giáo chủ trình Vương cũng phấn khởi. Long Vương mà đi thì chắc chắn Diêm Xuyên sẽ bó tay chịu chết. Âm! Um, ba luồng sáng nhanh chóng bay ra thủy tinh cung. Sau khi Long ngủ rời đi, bốn Long Vương còn lại nhíu mày. Một Long Vương hỏi: "Long Nhất đệ đệ của ngươi đã đi, có dậm báo cho Long Hoàng không?" Long Nhất trầm giọng nói: Đừng quấy rầy Long Hoàng, chỉ là cổ tiên cẩn thận đề phòng Đại Chu Long tột đi. Đám Long Vương gật đầu, nói, U, V, W, W, M. Đám Long Vương cảm thấy Long ngủ đi bình an vô sự. Long Vương đi tuần, nước biển tắt ra hai luồng sóng lớn như tránh ra một con đường. Ba người bay hướng chân long cương vực bay sát mặt đất nước biển giạc sang hai bên. Ui phát ra, vô tận hải ngư triều bái. tốc độ của ba cường giả cực nhanh, chỉ 10 ngày sau đã tới bên ngoài Hàm Dương. Hàm Dương triêu thiên điện. Diêm xuyên đang chầu triều. Đám lã bớt phi trương nghi đều đi ra ngoài thu các đại thành trì. Lưu cương cung kính nói. Thánh Vương, Đông Hán truyền đến tin tức Vương Hạc, Kỳnh Vương cùng nhau đi hướng Tây. Diêm Xuyên nheo mắt nói, “A! một Thánh Vương, một giáo chủ bỗng nhiên cùng nhau đi hướng Tây. Còn vào ngay lúc này, Đang khi Diêm Xuyên suy tư thì bỗng nhướng chân mày. Bởi vì bên ngoài Hàm Dương Long Ngũ, Vương Hạc, Hải Long Giáo chủ, Kỳnh Vương, Ba Cường giả đến. Vương hạt, hải Long giáo chủ kền vương cung kính đứng sau lưng long ngũ. Long ngũ nhìn khí vận đầy trời trước mắt, lộ vẽ khinh thường. Long ngũ hố dài, rai, tiếng rồng ngâm sông lên chín tầng mây, Long uy hùng hồn phu lên, đè ép trái tim vô số dân chúng. Vẫn chưa xong, sau lưng long ngũ bỗng phát ra một luồng thiên đạo tỏa ánh sáng vàng bay lên trời. Một cây cột trong suốt trên sông 9 tầng mây, dưới xuống cửu u. Thiên đạo, một thiên đạo mênh môn. Thiên đạo vừa ra, thiên uy khủng bố đè ép. Trong hàm dương, các dân chúng bị đè ép, không thể ngẫm đầu. Long ngủ cao cao tại thượng, lưng có thiên đạo chống, nhìn xuống toàn hàm dương thành. Long ngủ nhìn xuống triêu thiên điện tuyệt thế bá khí phát ra. Vương Hạc, Hải Long giáo chủ kỳnh vương lộ vẽ tán tháng. Uy lực đạo thần khủng bố như vậy đấy. Ngay khi thiên đạo ngưng tụ thô cỡ một nửa hàm dương. Chỉ đứng gần thiên đạo đã có cảm gai không thể chống lại. Long ngủ rống to. Diêm xuyên, người đi ra cho bổn vương. Long uy mạnh mẽ sen lẫn thiên uy phát ra khắp hàm dương tai nhiều người ồ đặc. Vù vù Hàm dương đại trận triển khai Đỡ công kích sống âm Bên trong triêu thiên điện Diêm xuyên không thể không ngừng chầu triều Diêm xuyên nhìn ra bên ngoài Nét mặt xa sầm Diêm xuyên đạt bước từ từ đi xuống lông ị Diêm xuyên mang theo quần thần ra khỏi triêu thiên điện Diêm Xuyên đứng ở chính giữa quảng trường Triêu Thiên Điện, quần thần cung kính đứng hai bên. Diêm Xuyên đứng ở quảng trường, lạnh lùng nhìn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. Quận 9 chương 18 đối chiến Long Ngũ. V. Ương Hà chiếc vào Diêm Xuyên, nói Long Vương Đại Nhân kẻ đó chính là Diêm Xuyên. Lông ngũ nhìn chăm chú vào Diêm Xuyên. Diêm Xuyên trầm giọng hỏi. Đông hải Long cung. Lông ngũ lạnh lùng nói. Nhớ kỹ bổn phương tên là Lông ngũ. Diêm Xuyên lạnh lùng hỏi. Thiên đạo. Khó môi lông ngũ công lên nụ cười lạnh. Lông ngũ cười nói. Ngươi cũng biết thiên đạo. Nếu là vậy thì bổn cũng không làm khó dễ ngươi Lập tức tuyên bố thần phục đại đào thánh đình Hôm nay bổn vương tha cho ngươi Vương Hà Hưng phấn nói Đa tại Long Vương Đại Nhân Phía xa Diêm xuyên nhìn Long Ngũ lộ nụ cười nhạt À! Buồn cười Long Ngũ trầm giọng hỏi Như thế nào? Ngươi không nguyện ý Diêm xuyên lạnh lùng nói. Bản thân Đông Hải Long Cung cũng không bảo đảm vậy mà ngươi dám ở trước mặt trẩm ăn nói càng rỡ. Long ngủ sắc mặt âm trầm. Cái gì? Diêm xuyên trừng mắt quét. Bây giờ cút ra khỏi đại trăng của trẩm, nếu không thì chết. Chết! Thanh âm cuối của Diêm xuyên như thiên lôi nổ vang khiến ba người ở trên trời biến sắc mặt. Vương Hạc Hải Long giáo chủ kền vương kinh ngạc hỏi. Diêm xuyên này điên sao? Đây chính là đạo thần. Tùng tại cường đại được thiên đạo thừa nhận. Mặc dù không nhất định toàn là tổ tiên nhưng có thể điều động lực lượng của thiên đạo. Chỉ tổ tiên mới làm được điều đó. Mỗi một đạo thần đều là con của trời. Vương Hạc, Hải Long giáo chủ kền vương kinh ngạc. Long ngũ càng tức giận hơn trước giờ gã cao cao tại thượng lại có kẻ dám kêu gã cút đi. Két két két két. Long ngũ siết chặt nắm tay. Long ngũ lạnh lùng nói. Cổ tiên nho nhỏ cũng dám khoét lát trước mặt bổn vương. Cửa triêu thiên điện, Diêm Xuyên khoanh tay đứng ánh mắt lạnh băng. Long ngũ rống to. Diêm Xuyên chịu chết đi. Long ngũ vung tay đánh ra một trượng hướng diêm xuyên, phúc chốt trong hư không xuất hiện một lông trảo màu vàng kim. Long trảo có uy lực to lớn, rạc phá hư không, nó đi qua đâu là không khí rung động. Sát ý to lớn nháy mắt tràn ngập hàm dương. Diêm xuyên vẫn là mặt lạnh như tiền. Mắt thấy lông trảo sắp cào vào hàm dương đại trận. Trong hàm dương chợt vang tiếng gào thép. Ở trước mặt thánh vương không được càng rỡ. Một hộ trưởng bay lên trời, va chạm với lông trảo. Hộ trưởng vương ra, lệ khí chết mắt nhuộm đen bầu trời. Âm! Um. Một tiếng vang thật lớn, lông trảo, hộ trưởng vỡ nát. Vèo! Gió to nổi lên bốn phía. Trên bầu trời xuất hiện một nam nhân mặc áo trắng. Đó là quốc thú của Đại Trăng Thánh Đình. Chiếc tung của hổ tột. Bạch Đế Thiên. Bạch Đế Thiên vẽ mặt hung ác, mắt bắn ra lệ khí tận trời, lạnh lùng nhìn Long Ngũ. Long Ngũ lạnh lùng hỏi. Ngươi là ai? Nè biết dù Long Ngũ không dùng toàn lực cho Long Trạo đó nhưng không phải người bình thường có thể lây động. Vương Hạc. Hải Long giáo chủ kền Vương đứng sau lưng Long Ngũ cơ mặt co giật. Trừ môn điền, Vương Tiễn tại sao Đại Trăng Thánh Đình còn có người mạnh mẽ như vậy? Khí thế không hề thua Vương Tiễn. Vương Hà lập tức giải thích rằng: "Long Vương đại nhân, đây là chiết tôn quốc thú của Đại Trăng Thánh Đình, Bạch Đế Thiên." Bạch Đế Thiên. Long Ngũ nét mặt xa sầm. Cửa Triêu Thiên Điện, Diêm Xuyên thấy Bạch Đế Thiên đi ra liền hiểu ý của gã. Bạch Đế Thiên cảm thấy Đại Trăng Thánh Đình quá hung tàn. Vì vậy gã nhúng tay. Suy nghĩ cho Đại Trăng. Không muốn Đại Trăng kết thù với Đông Hải Long Tột. Nhưng Diêm Xuyên sẽ để ý chuyện này sao? Nếu Bạch Đế Thiên đã sen vào thì Diêm Xuyên cho gã mặt mũi. Bạch Đế Thiên Khuyên Nhũ Long Ngũ Đạo Thần Ha ha, chỉ là được Thiên Đạo chiếu cố Chỉ khi ngươi điều động lực lượng của Thiên Đạo mới có được sức mạnh của Tổ Tiên Ngươi rốt cuộc vẫn không phải là Tổ Tiên Ngươi chỉ là Cổ Tiên Đại Trăng Thánh Đình không phải là nơi ngươi đến trở về Đông Hải đi Long Ngũ Trừng Mắt Ha ha ha ha ha bổn vương trở lại. Vậy mặt mũi của bổn vương để ở đâu? Bạch đế thiên trầm giọng nói. Mặt mũi. Nếu ngươi không đi thì sẽ mất càng nhiều. Long ngũ tức giận quát, Hờ. Là các ngươi mất đi càng nhiều. Lũ kiến các ngươi dám càng rỡ trước mặt ta sao? Long ngũ dứt lời vung tay phải thiên đạo to lớn lắc lư xuất hiện ở trước mặt Bạch Đế Thiên và đụng vào gã. Bạch Đế Thiên trừng mắt quát. Muốn chết. Bạch Đế Thiên hét to một tiếng. Hổ thần sát. Bốn phương trời chợt vòng quanh vô tận lệ khí trong khoảnh khắc thiên hôn địa ám. Chỗ Bạch Đế Thiên ở như là vòi rồng lệ khí. Một lúc xoáy lệ khí to lớn đánh hướng Long Ngũ. Lệ khí lúc xoáy của Bạch Đế Thiên va chạm cùng thiên đạo của Long Ngũ. Ẩm! Um, không khí xung quanh chợt lắc lư, bão tố cùng cuộn bùng phát. Không khí lắc lư hình thành sóng gần khuyết tán trong không khí. Hàm Dương vang rộng của ỉa Cốt Tử. Vạn Long tỏa không trận. Ẩm! Um, đại trận của Hàm Dương bỗng đứng lại. Gận sóng không gian không thể lan ra Nhưng sóng cuốn vương hạt Hải lông giáo chủ kền vương trở tay không kịp Vương hà bị sóng chấn hột bốn máu Phụt Hải lông giáo chủ kền vương mặt đỏ như gất Hai người kinh khủng thuộc lùi ra sau Đạo thần chiến đấu không phải kẻ như hai người có thể đứng gần Hổ thần sát và thiên đạo va chạm Long ngũ thuộc lùi năm trượng. Bạch đế thiên thì lùi trăm thước. Nhưng hai người không ai bị thương. Bạch đế thiên ánh mắt sắc bén nói. Lực lượng của thiên đạo quả nhiên bất phàm. Tiếc là Thánh Vương Diêm Xuyên nói muốn phát huy lực lượng mạnh mẽ của thiên đạo thì phải là cổ tiên mới được. Ngươi chỉ là cổ tiên có một chiêu dùng mãi để ta xem ngươi có thể sử dụng mấy lần. Hổ thần sát, âm, vòi rồng lệ khí lại mau chóng đụng hướng Long Ngũ. Long Ngũ biểu tình cực kỳ khó xem, không ngờ Bạch Đế Thiên hung hãng như vậy. Tổ tiên, cổ tiên có phân biệt về chất là dùng lực lượng thiên đạo. Theo đoạn lý thì một tổ tiên sử dụng lực lượng thiên đạo thậm chí có thể đối với cổ tiên lấy một địch ngàn. Nhưng Long Ngũ không làm gì được Bạch Đế Thiên. Âm, um, hai người hung mãnh chiến đấu. Hổ thần sát. Bạch Đế Thiên liên tục dùng hổ thần sát nhưng không làm gì được Long Ngũ. Long Ngũ là đạo thần có thiên đạo thủ hộ, sức mạnh cực kỳ hung dữ. Nhưng Bạch Đế Thiên là dạng người càng đấu càng hung tàn. Âm, um, âm, um, bầu trời hàm dương bị lệ khí che đậy. Lệ khí màu đen khiến dân chúng hàm dương không thấy rõ tình hình bên trong Chỉ có Diêm Xuyên đứng ở cửa triêu thiên điện là nhìn cẩn thận Hủy Cúc Tử đứng cạnh Hủy Cúc Tử còn có tử tử đi tới Hủy Cúc Tử cười nói Thánh Vương, Đạo Thần đúng là có chỗ đặc biệt Diêm Xuyên lắc đầu, nói Điều động lực lượng thiên đạo Bạch đế thiên luyện hóa mệnh cách của hổ tổ nhưng rốt cuộc chỉ là cổ tiên, có thể đối kháng với Long ngũ đã là không tệ. Tuy nhiên, thực lực của Long ngũ khá thấp, điều động lực lượng thiên đạo có hạn. Nguyễn Cúc tử ngật đầu, nói. Đúng vậy. Lông ngũ chưa thể thân hợp thiên đạo, đương nhiên là không hiểu uy lực của thiên đạo. Tử tử lo lắng hỏi. Bây giờ Bạch Đế Thiên không thể tổn thương Long Ngũ thì làm sao đây? Có cần lại phái người đi lên không? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 9 chương 19 cái giáp xâm phạm Hàm Dương Wow! Ủy cốt tử lắc đầu, nói Vô dụng, không phải tổ tiên thì không thể lay động thiên đạo Bạch đế thiên dùng hổ thần sát có thể làm được một bước này đã là rất khá. Tự tử, tử lo lắng hỏi: Vậy là hết cát. mắt diêm xuyên lóng tia sáng. Trậm có thể giết nó. Tự tử, tử kinh ngạc hỏi: “A, không phải nói cổ tiên vĩnh viễn không điệp lại đạo thần sao. Tại sao lại Diêm xuyên trầm giọng nói, Nhưng hiện tại Trẩm không muốn ghét lông ngũ, Trẩm còn thiếu một công cụ đại bộ. Tử tử kinh ngạc hỏi. “A Diêm xuyên trầm giọng nói. Trẩm kìm giữ lông ngũ, nàng hãy hạ nguyền rũ cho nó, khiến nó không thể biến hóa. Tử tử ngật đầu, nói. U, V, -W, w, W, M. Vèo! Diêm xuyên đạt bước bay lên trời. Trên trời khói đen dày đặc. Tại Hàm Dương trừ những trọng thần lờ mờ thấy được thì những người ca. À. Cương. Hơn. Không thể thấy một chút gì. Bạch Đế Thiên đối chiến với Long Ngũ. Vương Hạc, Hải Long giáo chủ kền Vương liên tục thuộc lùi, dư âm cuộc chiến đấu của hai người quá hung mãnh Âm. Um. Diêm xuyên đột nhiên xuất hiện ở trung tâm chiến trường. Bạch Đế Thiên, Long Ngũ thượng lại. Đấu nửa ngày Long Ngũ hơi ruông. Trước kia gãi chưa từng nghe tên Bạch Đế Thiên. Tại sao Hàm Dương bỗng chui ra một người như vậy? Khiến gã luống cuốn. Hàm Dương còn có bao nhiêu cường giả? Trong lòng Long Ngũ căm hạng vương hạt, hải Long giáo chủ trình vương. Hai nô tài chó chết dám lừa gạt mình. Cái gì chỉ có cổ tiên. Có cái đầu ngươi. Thật hói hạn không nghe lơn uh, y gơ của đại ca. Hàm dương có thể hù vương hạt kình vương hành như vậy làm sao dễ đối phó được. Long ngủ nghĩ rằng sau khi trở về phải trừng phạt hai nô tài chó chết này. Diêm xuyên bỗng nhiên xuất hiện. Long ngủ thấy Diêm Xuyên, mí mắt giật giật. Diêm Xuyên lạnh lùng quát. Bạch Đế Thiên, hãy giao nó cho trẩm, còn hai tên đầu sỏ kia, nếu chúng đã đến thì không được đi nữa, dết. Bạch Đế Thiên lên tiếng. Tôn lệnh. Đến giờ phút này Bạch Đế Thiên hiểu là dù gã có được mệnh cách của hổ tổ nhưng so với Diêm Xuyên thật là cách biệt chân trời. Vèo. Bạch đế thiên nhào hướng vương hạc, hải Long giáo chủ trình vương ở phía xa. Lệ khí cuồn cuộn rậm rạp che trời. Long ngũ rống to. Diêm xuyên. Tốt, tốt, tốt là ngươi tự đưa lên cửa. Long ngũ vung tay. Thiên đạo trói buộc. Âm. Thiên đạo lại hiện ra từ bốn phương tám hướng co rút trói diêm xuyên vào giữa. Sức mạnh đè ép khổng lồ như muốn đè nát Diêm Xuyên. Long ngủ đứng ở ngoài thiên đạo, nhìn thiên đạo đè ép Diêm Xuyên. Diêm Xuyên lộ nụ cười lạnh nhạt nói. Cổ tiên. Không có thân hợp thiên đạo, ngươi vĩnh viễn chỉ là cổ tiên. Ẩm. Um, quanh thân Diêm Xuyên cũng lao ra một thiên đạo màu xanh. Chẳng qua thiên đạo này là loại tàn pháp bên trên có vô số vết rạn. Nó chính là thiên đạo mà thôn thiên đạo kinh dựng dụng ra nhưng chưa hoàn toàn Không hoàn toàn cũng không sao Quan trọng là Diêm Xuyên hiểu thiên đạo nhiều hơn Long Ngũ không biết bao nhiêu lần Mặc dù thiên đạo tàn phá nhưng Diêm Xuyên lại thân hợp thiên đạo Thiên đạo của Long Ngũ là trong suốt thiên đạo của Diêm Xuyên tựa như thực thể. Âm! Um. Thiên đạo tàn phá trướng to, chết mắt chen nổ thiên đạo của Long Ngũ. Bùng! Thiên đạo của Long Ngũ vỡ nát như hóa thành vô số tinh thể, nháy mắt biến mất không còn bóng dáng. Long Ngũ giật mình kêu lên. Chuyện này không thể nào. Chết mắt Diêm Xuyên xuất hiện ở trên đầu Long Ngũ. Đạt xuống một cước Âm um. Long ngũ bị đạt lúng xuống đất Lực lượng một cước của Diêm Xuyên vô cùng khủng bố Mang theo lực lượng thiên đạo như muốn đạt nát long ngũ Rai Long ngũ ăn đau biến thành bản thể kim long to lớn ngàn trượng Thân hình rắn chắc muốn vùng khỏi chân Diêm Xuyên Nhưng lực lượng của Diêm Xuyên lớn biết bao Làm sao long ngũ tránh thoát được Âm um. Long ngũ bị đạp vào mặt đất, diêm xuyên đạp chặt trẻ không cho gãi nhốt nhất. Long ngũ rất gào. Ngươi là bộ thiên giả không thiên đạo phá toái đó của ngươi không hoàn toàn làm sao có thể làm nổ thiên đạo hoàn chỉnh của ta. Diêm xuyên đạp long ngũ ánh mắt lạnh lùng nói: “ Đông Hải Long cung Trậm vốn không muốn đi, Nhưng ngươi đã tự mình tìm đến thì ở lại đi, long xa của trẫm còn thiếu nhiệt súc kéo xe. Long ngủ sợ hãi rốn to. Ngươi muốn vổng vương kéo xe? Khốn kiếp, ta là Đông Hải Long Vương, ngươi dám kêu ta kéo xe? Long hoàng sẽ không tha cho ngươi. A! Diêm xuyên dùng sức đẹp. Ầm. Um. Lực lượng mạnh mẽ đạt long ngũ đau nín thở, bị diêm xuyên đạp dưới chân không thể nhút nhút. Lệ khí cuồn cuộn che đậy bốn phía hàm dương, mặc dù dân chúng không trông thấy chiến trường nhưng không thể thay đổi sự thật hiện giờ. Đạo thần, Long ngũ bị diêm xuyên đạt dưới chân. Thậm chí long ngũ không thể phát ra tiếng rống. Phía xa, bạch đế thiên giết chóc rất hung hãn, Mạnh như Vương Hà cũng bị gã xé rát. A! Vương Hà chỉ kịp hết thảm một tiếng đã bị xé thành hai khúc. Bạch Đế Thiên quăng cái xác đi xong hướng Hải Long giáo chủ kỳnh Vương. Sát của Vương Hà rơi xuống, hấp hối, thấy phía xa Long ngủ bị diêm xuyên đạp dưới chân. Vương Hà phát ra tiếng rốn tuyệt vọng cuối cùng. Không! Khi đến hùng hổ, ai có ngờ đám phạm nhân mới phi thăng này hung mảnh như vậy? Không! Không chỉ là hung mảnh. Thiên hạ này là của đạo thần. Đây chính là đạo thần được thiên đạo thừa nhận. Vậy mà bị diêm xuyên dẫm dưới chân. Đạo thần mà còn bị đạp dưới chân. Trong mắt của vương hà tràn ngập tuyệt vọng hối hận. Hối hận khôn vặt lần này mượn đau giết người. Có lẽ lúc trước Vương Hà có thể rút khỏi 35 e Nhưng Vương Hà đã không làm như vậy tại sao? Tại sao? Hối hận đã vô dụng, Vương Hà chết không toàn thây, rớt xuống đất. Giây phút Vương Hà chết thì tại Đại Đào Thánh Đình Kim Long khí vận bỗng nhiên gào thét. Rai! Thập bát trảo kim Long khí vận gào thét tận trời, vô số quan viên thấy lòng thức chặt. Âm ầm Khí vận cuồng cũng nhanh chóng chạy hướng đại trăng thánh đình kim Long khí vận tán loạn. Sao có thể như vậy? Thánh vương chết! Thánh vương chết rồi! Không, sao có thể như vậy? Không phải thánh vương nói đại trăng thánh đình không đáng lo sao? Tại như vậy, Đại Đào Thánh Đình xáo động. Tại Hàm Dương, Diêm Xuyên đạp Long Ngũ trước mặt tự tử, tử xuất hiện một quyển sách sinh tử bộ. tự tử giở một trang, hét hướng Long Ngũ. Lấy nguyền rũa của sinh tử bộ. Trừ phi ta và Diêm Xuyên giải chú. Long Ngũ vĩnh viễn không thể biến hóa. súc sinh đạo luân hồi chứng kiến. Vĩnh viễn, ầm, um. một luồng sáng đen bay hướng lông ngũ. Vù vù. Lông ngũ màu vàng kim chết mặt bị khói đen bao phủ, nó nhanh chóng thấm vào thân thể của gã. Khi nguyền rũ nhập thể thì lông ngũ cảm thấy bất ẩn, nhưng diêm xuyên đạt gã không thể nhốt nhất. Không, ta là Đông Hải Long Vương, các ngươi. Rai. Lông ngũ tuyệt vọng không thể phát ra tiếng người bị phong lại khả năng biến hóa. Diêm xuyên lạnh lùng hỏi. Nghiệt súc ngươi có phục hay không? Long ngũ bướng bỉnh vùng vẫy. Rai. Diêm xuyên hừ lạnh một tiếng. Hừ. Rồi sẽ có lúc ngươi phục. Diêm xuyên chật dùng sức đạt. Âm. Long ngũ ngất xỉu. Diêm xuyên trầm giọng nói. Lưu cương Lưu cương vội bay đến Có thần Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif 9 chương 20 bàn thiên hà Giờ Y E Xuyên trầm giọng nói Lông này giao cho ngươi điều giáo Điều giáo xong trồng vào sa liễn của trẩm Lần tới trẩm xuất hiện sẽ có điều dùng nó Lưu cương lên tiếng Thần Tôn Chỉ Diêm xuyên một cước đá lông ngủ cho Lưu Cương, hắn nhất chân đi về Triêu Thiên Điện. Nhiều quan viên không nhìn rõ nhưng có nhiều thần tử cường đại đã thấy rõ ràng. Đạo Thần Mấy năm nay thu thập tư liệu thiên hạ. Tìm hiểu tồn tiên cường đại trong thiên hạ. Hiện tại Hàm Dương bị Thánh Vương một cước đạp dưới chân. Còn chuẩn bị dùng làm kéo xe. Quần thần cung kính bái. Thánh Vương thiên tuyệt. Diêm xuyên nhìn hướng tử tử. Tử tử mỉm cười. Miêu miu kích động nói. Mèo! Đạo thần kéo xa chờ tới lúc đó ta cũng muốn ngồi. Bên ngoài, lệ khí chậm rãi biến mất vì bạc đế thiên hút vào trong người. Dân chúng có thể tấy ánh nắng cũng trông thấy một người đứng trên bầu trời ở phía xa. Bạch Đế Thiên cầm nửa thân thể hải Long giáo chủ trình vương ném xuống. Không gian tĩnh lặng, nhưng trong lòng dân chúng khó thể bình tĩnh. Đến tiên giới vài năm, giờ phút này họ rốt cuộc mình Đại Trăng Thánh Đình nơi mình đứng mạnh mẽ đến cỡ nào. Không biết kết quả của Đạo Thần ra sao. Ít nhất Thánh Vương không cần điều động thế thiên hạ của Đại Trăng Thánh Đình đã dễ dàng xử lý gã. Thánh Vương vạn túi vạn túi vạn vạn túi. Đại Trăng vạn túi vạn túi vạn vạn túi. Trong hàm Dương Thành, dân chúng Đại Trăng Thánh Đình đều hoang hô, bái lạy diêm xuyên, hai nấy cực kỳ hưng phấn. Chỉ có thám tử của Đại Đào Thánh Đình, Hải Long Đạo Tràng là lộ vẽ kinh khủng. Chết rồi! Chết hết! Đại Đạo Thánh Đình, Vân Hải khí vận tan vỡ. Hải Long Đạo Tràng còn đỡ chút công đức Vân Hải lắc lương. Tôn môn cùng quốc gia khác nhau. Đế diệt thì quốc diệt. Chủ một Tôn môn chết thì còn có người khác có thể kế thừa thiên địa nghiệp vị. Nhưng giờ phút này người trong Hải Long Đạo Tràng đều biết Hải Long Giáo chủ Kỳnh Vương đã chết, vô cùng hoảng loạn. Đại đào Thánh Đình, bách quan rối như mới bồng bông. Nhưng ở cửa Đại Điện vẫn có một người cực kỳ bình tĩnh, là Thái Sư của Đại Đạo Thánh Đình. Đại Đạo Thánh Đình sắc mặt ôm trầm. Vương Hà đã chết. Xem ra Kỳnh Vương cũng chết thật là pha vật. Thái sư nét mặt xa sầm. Cũng phải, nếu hai người thật sự có hùng tài đại lược thì không có khả năng bị người tuyệt cung như ta lẻn vào. Thái sư siết chặt nắm tay. Thủy Long Cự Mạc Nếu không phải hai ngươi là con rối của Đông Hải Long Cung thì làm sao chúng ta phải khom lưng cúi đầu như vậy? Vốn định mượn tay các ngươi giúp đỡ Đông Hải Long Cung tìm đến Thủy Long Cự Mạc. Đáng tiếc, đáng tiếc, các ngươi chết quá nhanh. Hờ, xem ra tuyệt cung ta chỉ đành tự mình tìm kiếm. Một quan viên chạy tới khóc lóc. Bàn Thái Sư, làm thế nào đây? Thánh Vương đã chết bây giờ làm sao đây? Bàn Thái Sư ánh mắt lạnh lùng nói. Khóc cái gì? Chỉ là Vương Hà chết. A! Các quan viên kinh ngạc nhìn bàn Thái Sư. Bàn Thái Sư trầm giọng hỏi. Có biết Đại Tuyệt Thiên Triều ở phía Tây không? Một quan viên nói. Biết đó là một Thiên Triều, nhưng Thái Sư chưa bao giờ cho phép chúng ta dùng binh với Thiên Triều đó. Bàn Thái Sư nói thẳng. Bàn Thiên Hà ta chính là chỗ của Đại Tuyệt Thiên Triều. Các đại thần chìm trong bi thương nghe vậy giật mình kêu lên. “A! Bàn Thái Sư nói. Vương Hà đã chết có giữ lại Đại Đào Thánh Đình cũng vô dụng. Các ngươi là quan viên của Đại Đào trẩm hứa là khi các ngươi đến Đại Tuyệt Thiên Triều thì vẫn giữ quan tước cũ. Có đại thần ngay thẳng chửi. Bàn Thiên Hà. Lúc Thánh Vương còn sống có ơn trọng như núi với ngươi. Vậy mà ngươi ăn cây táo Rào cây xung Thánh vương vừa chết ngươi đã Âm Bàng thiên hà một trưởng đập chết đại thần đó Máu thịt nhầy nhuộn Bách quan đánh rùm mình Bàn thiên hà lạnh lùng nói T Rơn A Bương Làm thái sư nhiều năm Các đại thành trì của đại đào thánh đình đều là môn sinh của trẩm. Hừ, chỉ cần trẩm ra lệnh một tiếng là tất cả thành trì sẽ vào đại tuyệt thiên triều. Nếu các ngươi còn dám nơ, gơ, hân, ơ, thì chết. Kẻ thuận trẩm thưởng, kẻ nghịch trẩm chết. Đám thần tử kinh sợ nhìn. Đương nhiên có rất nhiều phe phái của bàn thiên hà nhanh chống bái. Thánh thượng vạn túi vạn túi vạn vạn túi. Thánh thượng vạn túi vạn túi vạn vạn túi. Bàn thiên hà nhanh chống trấn áp hoàn thành. Đại tuyệt thiên triều lúc trước ngủ đông không lộ dấu vết nay rầm rộ xuất hiện. Bàn thiên hà trấn áp hoàn thành xong kêu một đệ tử. Đồ nhi đâu? Đệ tử kia cung kính nói. Sư phụ. Bàn thiên hà trầm giọng nói Vi sư phải nhanh chóng thu hết lãnh thổ của đại đào Thánh Đình vào đại tuyệt thiên triều ta Ngươi lập tức đi hải long đạo tràng tìm sư thuốc của các ngươi Khiến bọn họ nhanh chóng đào ra sinh vị thiên địa nghiệp vị Chờ khi bên ta thống nhất ta rất cần sinh vị thiên địa nghiệp vị Mau chống thăng cấp đại tuyệt thiên triều thành Thánh Đình Đệ tử kia cung kính nói Tôn lệnh Đệ tử kia nhanh chóng rời đi Bàn thiên hà đứng Chí huy thuộc hạ của mình Mau chóng thu lấy tất cả đất đai Của đại đào thánh đình Bàn thiên hà đứng Ở cửa đại điện Nhìn hướng tây Bàn thiên hà lạnh lùng cười Không bao lâu sau tin tức Ở hàm dương sẽ truyền về Đông Hải Không biết Đông Hải Long Hoàng Có phản ứng gì Không biết lần này Đông Hải sẽ phái ai đi Hàm Dương. Xem ra cũng giữ nhiều lành ức. Hàm Dương. Nguy hiểm tiêu trừ. Mọi thứ trở lại bình thường. Như là chuyện trước đó chưa từng xảy ra. Chẳng qua vân hải khí vận của Đại Trăng Thánh Đình càng tụ tập nhiều khí vận. Hai tháng say triêu thiên điện, lạ bất vi trở về. Lạ bất vi mang về hai cổ tiên ngô vấn Trần Tiêu. Mặc dù hai cổ tiên ngô vấn Trần Tiêu thần phục Đại Trăng Thánh Đình nhưng nhiều ít không cam lòng. Dù sao hai cổ tiên ngô vấn. Trần Tiêu ngày xưa cũng là giáo chủ. Thánh Vương. Chết mắt bị gián cấp. Tâm lý ai không bức rứt. Nhưng bây giờ hai cổ tiên ngô vấn Trần Tiêu thoải mái hơn nhiều. Bức rứt, bức rứt cái quái gì, nhìn kết cục của Vương Hà, Hải Long giáo chủ, kỳnh Vương đi, chỉ một bạch đế thiên đủ xé họ ra, hai cổ tiên ngô vấn, Trần Tiêu còn có gì bất mãn, hai cổ tiên ngô vấn Trần Tiêu cung kính chắp tay cúi đầu với Diêm Xuyên, bái kiến thánh Vương, Diêm Xuyên gật đầu. Nói U-V-K-W-W-M Hai cổ tiên ngô vấn trần tiêu về hàng, chỉ có lạ bớt vi đứng ra. Lạ bớt vi nghiêm túc nói Thánh Vương, phía Tây Bắc đưa tin, nguyên đại đạo Thánh Đình, Hải Long Đạo Tràng bị thế lực cường đại hợp nhất. Đại Tuyệt Thiên Triều lấy sinh vị thiên địa nghiệp vị của Hải Long Đạo Tràng. Chính thức thành tựu Đại Tuyệt Thánh Đình. Diêm Xuyên gật đầu, nói. Trầm biết rồi. Diêm Xuyên nói. Đại Tuyệt Thánh Đình. Hiện tại không đáng lo, chỉ cần bọn họ không bước vào địa giới của Đại Trăng ta thì tạm trầm không đụng họ. Lạ Bất Vi gật đầu, nói. Vâng, bản đồ của Đại Trăng Thánh Đình tăng cực nhanh. Nhưng nhân tài quản lý thì cực kỳ thiếu thốn Vốn có đủ nhân tài nhưng có hơn phân nửa chuyển dời đến mơ phủ. Trung tầm nhân dài ở Dương Giang hơi bị thiếu hụt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện